hai người còn chưa giao thủ. Vẫn là hàng khí lấy hai người làm trung tâm đã chèn ép ra khắp nơi. Ta giống như bị một cơn lốc thổi bay về phía sau. Ánh nến bị gió thổi lập tức tắt ngấm. Trong bóng tối, ta nghe được những tiếng ầm ầm tương đối lớn, trái tim của ta như thắt lại. Lãnh Cô Huynh cười thê lương. cửa sổ ở bốn phía răng rắc vỡ thành bốn năm mảnh. Ánh trăng như thủy ngân chiếu vào bên trong phòng. Khi ta thích ứng được với ánh sáng thì thấy một thân ảnh vượt qua cửa sổ ra ngoài, tất cả trở lại yên tĩnh. Rất lâu sau ta mới nghe được tiếng thở dài. Ánh nến một lần nữa được đốt lên. Thu Nguyệt Hàn im lặng đứng bên cạnh cây nến. Vẻ mặt vô cùng mất mát. Lãnh Cô Huynh không ở trong tháp, hiển nhiên là đã bỏ chạy. U u kịch liệt ho khẽ, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, ta kinh hoàng ôm lấy nàng, nói: "U, vừa rồi nếu không phải nàng không để ý tới tính mạng của ta, thì sợ rằng ta đã chết trong tay Lãnh Cô Huynh rồi." Thu Nguyệt Hàn chậm rãi đi tới trước mặt ta, vận chỉ như gió. Điểm Trúng một số nguyệt nói trên người u u. U u thê thảm cười nói. Sư bá, lời còn chưa dứt nàng đã té xỉu ở trong lòng ta. Thu Nguyệt Hàn lạnh nhạt nói, tính mạng của nó không sao, nhưng mà kinh mạch đã bị lạnh, cô huynh đã thương. Một thân ảnh yếu đủ từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong tháp. trong lòng ta cả kinh, tưởng là lạnh cô huynh lại quay lại. Nhưng khi nhìn rõ dung mạo người vào ta mới yên lòng. Hóa ra người đó là Khinh Nhan. Khinh Nhan nói: "Sư thúc, đệ tử đã lục soát cẩn thận chỗ này, xung quanh không có ai mai phục." Thu Nguyệt Hàn gật đầu nói: "Vậy không Hai người két ngươi Mao đêm U U tới dịch trạm trước, ta sẽ tới sau. Ta và Khinh Nhan đêm U U về trạm dịch. Đường Mộ cùng mấy người đi tuần tra thấy cửa sổ phòng ta mở rộng. Bên trong không có người thì lo lắng vô cũng đi tìm kiếm. Lúc này thấy ta trở về thì mừng rỡ tiếng lên đón. Đường Mộ nói: "Công tử đi đâu vậy?" Làm cho thuộc hạ lo lắng vô cùng Ta cười nói Ta và Kinh Nhan cô nương đi tảng bộ Kinh Nhan hung hăng trợn mắt nhìn ta một cái Đường mùi thấy u u nằm trong lòng ta hôn mê Thì Kinh Hải vô cùng Khẳng định có chuyện trọng đại xảy ra Thấp giọng nói Công tử không có chuyện gì chứ Ta gợt đầu Lúc này mới nhớ tới là mình cũng bị một kích của lãnh cô huynh. Nhưng không có chuyện gì. Không biết là do thể chất của ta cường kiện hay là do mộ ta hạ thủ lưu tình. Ta hướng Đường Mội nói: "Ngươi mang mấy huynh đệ canh giữ bên ngoài dịch quán, không cho phép bất cứ người nào tới gần." Đường Mội lĩnh mệnh xoay người rời đi. Ta ôm U U đi tới phòng mình. Khinh Nhan nói: "Âm yêu nữ này một đoạn đường dài rồi, tới bây giờ vẫn còn luyến tiếc không buông hay sao?" Ta mỉm cười. Lúc này mới đem U U đặt lên giường. Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, trên ngực dính đầy máu tươi. Nhưng cũng vì vậy mà trong nàng lại càng điềm đạm đáng yêu. Khinh Nhan đột nhiên nói: Sư Thúc, ta xoay người nhìn lại, Thu Nguyệt Hàn vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng ta. Thu Nguyệt Hàn nhẹ giọng nói: "Hai người các ngươi đi ra ngoài cửa bảo hộ, không cho phép ai vào bên trong." Khinh nhan cắn cắn môi, không nhịn được nói: "Sư Thúc, người chữa thương cho cô ta sao?" Thu Nguyệt Hàn than thở: kinh mặt của U U vì sư phụ nó đã thương nặng. Nếu như ta không cứu nó, thì cả đời này nó sẽ phải nằm liệt trên giường." Khinh nhanh nói. "Thế nhưng, nhờ may thầy trò cô ta thông đồng lập kế, dùng chuyện này làm hao tổn công lực của người." Thu Ngụy Hàn cười nhạt nói. "Lần này lạnh cô huynh rõ ràng là muốn dồn U U vào chỗ chết." Ta rất sợ khinh nhan thuyết phục được Thu Nguyệt Hàn cải biến ý niệm trong đầu, cho nên cầm ôm tay áo của nàng nói: "Chúng ta hãy nghe Thu Tiền Bối nói đi ra ngoài đi." Khinh nhan cả giận nói: "Ngươi sợ yêu nữ này chết phải không?" Rồi nàng xoay người giận dữ đi ra ngoài cửa. Ta cũng quyết đi theo ra ngoài, thấy Khinh nhan đang ngồi bên bập than, nhẹ giọng khóc nức nở. Ta lấy khăn lụa của bản thân đưa qua, khinh nhan giận dữ nghiêng đầu đi. Ta ung nhừ nói: "U u vì cốt ta mới bị thương nặng như vậy, ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng ấy?" Khinh nhan phẫn nộ cắt ngang lời ta nói: "Ngươi có biết để trị cho nàng cần bao nhiêu công lực của sư thúc ta không?" Nếu như đây chính là kế hoạch của lãnh cô uyên thì chẳng phải sư thúc ta nguy hiểm vô cùng hay sao? Ta yên lặng không nói gì. Lấy tính tình của U U thì không cách nào lại trừ được khả năng này. Nhưng mà không để ý tới nàng thì ta cũng không làm được. Khinh nhan thản nhiên than thở. Sư thúc của ta từ trước đến nay rất thiện tâm. Lần này sợ rằng sẽ trúng phải giăng kế của hai người kia mất thôi." Ta thấp giọng nói. "Khinh Nhan cô nương sao có thể tìm được ta?" Khinh Nhan nói. "Ta dự định u u sẽ tới tìm ngươi, cho nên mới mượn cơ hội này theo dõi nàng tìm ra chỗ ở của nàng ta." Nhưng không ngờ lãnh cô huynh cũng theo đuôi tới dịch quán. Tuy rằng ta nhìn thấy hai người kia bắt ngươi đi, Nhưng không có sức cứng ruốt. Đành phải theo dõi hai người. Rồi phát tín hiệu gọi sư thúc ta tới. Các bạn đang nghe tuyện tại tuyện audio.fi chương 100 cao thủ 4. Ta vẫn còn sợ hãi trong lòng, nói. Nếu như cô nương và thu tiền bối đến chậm một bước, sợ rằng tính mạng của ta lúc này đã ở dưới cử tuyền rồi. Bên trong gian phòng truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ của U U, ta khẩn trương đứng dậy. Khinh nhan lạnh lùng nói: "Ngươi yên tâm, sư thúc ta không làm hại đến cô ta đâu." Ta đỏ mặt lên nói: "Ta nhớ là Thu Tiền Bối đã nói với ta, cô nương là người Huyền Minh giáo, sao hai người lại đi chung với nhau?" Khinh nhan nói: chuyện của chúng ta không liên quan gì tới ngươi, ngươi tự quản chuyện của mình đi thì tốt hơn. Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau, trong phòng mới dần yên tĩnh lại. Trong lòng ta thấp thỏm bất an, không biết chuyện chữa thương tiến triển như thế nào rồi. Khinh nhàn quan tâm tới an nguy của sư thúc cho nên đi qua đi lại trong hoa viên. Cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Thu Nguyệt Hàn uể oải vô cùng, người nhìn ta cười, nói: "Nàng không có chuyện gì, đã ngủ." Lúc này ta mới yên lòng. Khinh Nhan tiến lên đỡ lấy cánh tay Thu Nguyệt Hàn, đỡ người ngồi xuống ghế đát, âm cần nói: "Sư thúc người thế nào rồi?" Thu Nguyệt Hàn dùng khăn lụa lau mồ hôi trên trán nhẹ giọng nói: Ta không sao, nghĩ ngươi một thời gian là được rồi." Nàng nhìn khinh nhàn nói, "Con đi lấy giúp ta một chén nước, ta có lời muốn nói với Dận không?" Khinh nhàn biết người có chuyện muốn nói riêng với ta, nên hỏi vị trí của phòng bếp, xoay người rời đi. Thu Nguyệt Hàn dùng đôi đôi mày đẹp nhìn thăng vào ta, hồi lâu mới thở dài một hơi nói, "Dận không?" Lúc trước ta đã từng nói với ngươi thế nào? Trên mặt của ta hiện lên sự xấu hổ. Trước kia Thu Nguyệt Hàn đã từng dặn ta, cho dù có như thế nào cũng không thể tiết lộ bí mật của cung cung đồ. Nay ta chỉ muốn Huyền Minh giáo giúp ta đối phó tiết vô kỷ đã đem tiết lộ chuyện này ra. Ta đúng là tự mình đi tìm phiền phức mà. Thu Nguyệt Hàn nói: "Sư muội ta là người lạnh khốc vô tình, để lấy được Vô Giang Huyền Công sẽ không tiếc bất cứ thứ gì." Ta thấp giọng nói: "Vạn bối sai rồi." Thu Nguyệt Hàn thở dài nói: "Ngươi bây giờ biết sai thì có ích lợi gì? Nếu như lạnh cô huynh biết tàng bảo đồ trong tay ngươi, muội ấy sẽ tha cho ngươi hay sao?" Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi nhất thời, chứ không bảo vệ ngươi được cả đời. Trước khi ngươi đem bảo đồ giao cho Lãnh Cô Uyên, nếu không thì mối ấy sẽ như âm hồn bất tang cuốn lấy ngươi. Nghĩ đến phở công đáng sợ của Lãnh Cô Uyên, ta nhịn không được mà rùng mình một cái. Ta cười khổ nói: "Xem ra vạn bối chỉ còn cách làm giao bảo đồ cho nàng." Thu Nguyệt Hàn nói: "Nếu ngươi giao bảo đồ cho muội ấy thì chẳng phải chỉ là bất hạnh của võ lãm thôi đâu, mà nó là bất hạnh của thiên hạ. Lãnh cô huynh không chỉ theo đuổi võ công chỉ cao, mà còn theo đuổi quyền lực vô thượng. Sợ rằng ngươi chưa biết thân phận của muội ấy." Nói tới then chốt chỗ Thu Nguyệt Hàn hơi dừng lại một chút. Ta hấp sổ nói: "Nàng ta có thân phận gì?" Thu Nguyệt Hàn nhìn vầng trăng trên không trung, trong đôi mắt đẹp có phần buồn bã, thấp giọng nói: "Muội ấy chính là hậu duệ của Hoàng thất Đông Hồ. Một khi có được bảo tàng với lượng tài phố lớn như vậy rơi vào trong tay người hồ, thì tới lúc đó, toàn bộ trung nguyên chúng ta sẽ nguy cơ ngập đầu." Ta hít một hơi lạnh, không ngờ tới sự tình bên trong lại phức tạp như vậy. Mình chỉ đơn đơn. Ta rên. Quy. Quy. Ta nương tiết lộ việc bảo nô. Nhưng hậu quả lại vô cùng. Ta cảm thấy hối hận vạn phần. Ta cùng kính nói, Thu tiền bối có thể nói cho vạn bối biết Phản bối nên làm cái gì hay không?" Thu Nguyệt Hàn nói. "Mấy năm đã qua đi, nhưng nội công của ngươi chỉ tiến cảnh bình thường. Chắc là mấy năm nay ngươi chỉ dồn sức cho việc đấu đá với nhau, chứ chưa từng khổ công trên phương diện võ công." Trên mặt của ta toát mồ hôi nói, "Dận không đã phụ sự dạy dỗ của Tiền bối." Ta có chút kỳ quái hỏi, Mâu Kỳ Vô kia chẳng qua chỉ là một phu thương, sao lại có biết tịch của Ma Môn được?" Thu Nguyệt Hàn nói, "Năm đó khi Mâu Kỳ Vô còn sống, hắn và một vị tiền bối của Ma Môn có giao tình với nhau. Vị tiền bối kia cũng vì hắn mà quy ẩn. Sau khi chết đã đem Vô Giang Huyền Công chia làm hai phần, Khẩu Quý cơ sở thì để trong xung cung đồ, nửa còn lại thì chôn cùng với bảo tàng. Nhiều năm qua, Ma Môn chỉ cho rằng toàn bộ Vô Giang Huyền Công đều được chôn trong đó, nhưng không ngờ tới Khẩu Quý vẫn còn lưu lạc bên ngoài. Nàng thêm ý liếc mắt nhìn ta nói: "Nếu như không phải trước kia ngẫu nhiên gặp mặt thì ta cũng không biết Khẩu Quý có ở trong tay ngươi." Ta ngược đầu nói, "Việc này Lãnh Cô Uyên không biết." Thu Nguyệt Hàn cười nhạt nói, "Nếu để cho nàng biết ngươi có khẩu quyết thì đêm nay có đuổi nàng ta cũng không rời đi." Thu Tiền bối, "Lãnh Cô Uyên đối với Tàn Bảo Đồ lần này nhất định sẽ tìm cách lấy bằng được. Chúng ta có biện pháp nào ngăn cản nàng ta hay không?" Thu Nguyệt Hàn nói, Nếu như tất cả đúng như lời U u nói, bảo tàn được giấu trong thiết kỳ lâu, thì ngày mai lúc đại thọ, lãnh cô huynh tất sẽ tới nơi đó. Ta mỉm cười nói, đáng tiếc là hôm nay nàng ta vội vã bỏ đi, không cầm theo cơ quan đồ. Thu Nguyệt Hàn nói, lãnh cô huynh võ công cao cường, Làm gì có cơ quan nào trong thiên hạ có thể hại được nàng ta." Ta hơi nhíu mày, Thu Nguyệt Hàn nói, "Ngày mai lúc mừng thọ, ta sẽ tới Thiết Kỳ lâu ngăn cản lãnh cô huynh, còn để khinh nhan phụ trách lấy bảo đồ." Ta gật đầu nói, "Vạn Bô sẽ yểm trợ hai người tiến nhập hoàng cung." Thu Nguyệt Hàn dặn dò, "Ngày mai hoàng cung tất sẽ đại loạn." Ngươi nên nhân thời gian trước khi đại thọ để rời khỏi Hán Đô." Trong lòng ta âm thầm cười khổ nói, "Đại sự của vạn bối vẫn còn chưa hoàn thành, làm sao có thể ly rời đi? Nhưng mà chắc chắn ta phải cho Lục Châu và những người bên cạnh rời đi trước." Trở lại trong phòng, U U vẫn đang ngủ. Trên khuôn mặt tái nhợt của nàng vẫn còn nguyên nụ cười. Tình cảnh nàng liều lĩnh trắng trước mặt ta lại hiện lên. Ta chậm rãi ngồi xuống bên giường. Đưa tay vuốt mái tóc rối bời của nàng. Bình tĩnh suy nghĩ lại. Thì thấy những lời kinh nhan nói không phải là không có lý. U U và lãnh cô Nguyên vô cùng có khả năng diễn khổ nhục kế để làm hao tổn công lực của thu Nguyệt Hàn. Ta ngương mắt nhìn khuôn mặt của U U, trong lòng cảm khái ngàn vạn, không biết nàng có gạt ta hay không nữa. Khinh Nhan yên lặng đi tới phía sau của ta, lạnh lùng nói: "Long Dận không, ngươi sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà trộm hương thiết ngọc chứ?" Ta xoay người lại cười nói. Trong mắt Khinh Nhan cô nương, giận không lại là một giâm cạp như vậy ư? Tuy rằng không phải, nhưng mà cũng kém không xa lắm. Khinh Nhan bỗng nhiên giơ tay điểm vào vai của U U. Ta nhanh tay nắm lấy cổ tay của nàng. Thấy trên ngón tay có một cái thiết hoàn màu lam. Trên thiết hoàn hàng mang ẩn hiện. Hóa ra trên nó có gắn một chiếc gương châm. Ta cả giận nói: "Cô nương muốn làm gì?" Kinh nhan nói, yêu nữ này ở kế đa đoan, không thể nào tin tưởng nàng ta được. Ta cứ hạ độc nàng trước. Nếu như nàng ta có bất kỳ điều gì nghi vấn, thì nàng ta cũng không sống. Ta nổi giận nói, cô nương sao lại ác độc như vậy? U U hiện gơm. U U Vinh. Quỳ. Quỳ. A. Đang hờ mê bất tỉnh. Vậy mà cô nương vẫn cứ muốn hạ độc thủ sao? Khinh Nhan cũng nổi giận nói. Long Dận không, chỉ có tên ngu ngốc như ngươi mới tin tưởng nàng ta. Ta giận dữ hết. Đi ra ngoài, ta quyết không cho cô nương động tới nàng ấy. Khinh Nhan vành mắt đỏ lên, cố sức cắn cắn môi. Xoay người lao ra cửa Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyện audio.f.i Rét chương 101 Mê Cụt Một hai ba bốn Ta và Hoàng Tiểu Trác đi tới Một nơi yên tĩnh thấp giọng nói Cô mẫu của ta sao rồi Hoàng Tiểu Trác thở dài nói Chuyện xảy ra như vậy Có lẽ người hôm nay Sẽ không tham gia đại yến Nàng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: "Hôm nay sự cảnh giới của Thiếp Kỳ lâu đột nhiên tăng cường hơn trước rất nhiều, không biết là có ai nghe được phong thanh rất nhiều." Ta cười nhạt nói: "Chuyện này từ lâu đã không còn quan hệ với chúng ta nữa rồi." Hoàng Tiểu Trác gật đầu nói: "Có thể thoát khỏi liên quan là tốt nhất." Nàng thấp giọng nói: Theo ta được biết, trong tiệc chúc thọ lần này, bệ hạ sẽ công bố chuyện liên minh với bốn nước. Ta yên lặng gật đầu, chuyện này ta đã sớm có chuẩn bị. Nàng bỗng nhiên nói, "Vị cô nương đi cùng với ngươi đâu rồi?" Ta ngơ ngác, quay đầu lại nhìn lại. U u quả nhiên đã biến mất. Yêu nữ này quả nhiên là gã dối. Chị mới trong nháy mắt đã không biết chạy tới nơi nào rồi. Xem ra nàng quả nhiên không quên được tàn bảo đồ trong thiết kỳ lâu, có lẽ đã tới nơi đó rồi cũng nên. Hoàng tiểu trát thấp giọng nói. Nàng hình như có chút quấy dị. Ta cũng không muốn giấu Diêm hoàng tiểu trát thấp giọng nói. Nàng là người của Huyền Minh giáo. khu mặt của hoàng tiểu trác trở nên lạnh lẽo nói, "Tại sao ngươi lại đi cùng với yêu nữ ma giáo?" Ta đang muốn giải thích lại nhìn thấy phụ tự Tiết An Triều đi tới. Ta vốn lo lắng thân phận của hoàng tiểu trác sẽ bị bọn họ nhận ra. Nhưng khi thấy nàng bình tĩnh vô cùng, thì đã hiểu. Khi hoàng tiểu trác còn ở đại tần Chắc chị ở trong khu nghỉ phòng, chưa từng tiếp xúc với phụ tự Tiết An Kiều. Tiết An Kiều cười nói: "Thật là thế giới thật nhỏ bé, không nghĩ tới chúng ta lại có thể gặp Bình Vương Điện hạ ở chỗ này." Ta cười nhạt nói. Tiết tướng quốc nói câu này không được hay cho lắm. Bản Vương cũng không ngờ rằng Tướng quốc của đại tần khi xưa nay lại có thể trở thành tướng quốc của tề quốc. Con người thật là kỳ diệu." Tiết An Triều ha hả nở nụ cười. Tiết Vô Kỵ không có công phu hàm dưỡng tốt như vậy, đôi mắt hổ của hắn nhìn thẳng vào ta, giống như sắp phun lửa. Tiết An Triều than thở: "Thế sự tang thương, biến đổi thất thường." Lão phu cũng không ngờ tới Cần Quốc phạt tề quốc lại sắp kết minh. Trong ngữ khí của hắn tỏ ra đắc ý. Ta cười nói: "Tiết tướng quốc chẳng phải là tới mừng thọ hay sao, sao lại có cả chuyện kết minh ở đây?" Tiết An Triều Uy biết cười nói. Bình Vương trong lòng đã hiểu rõ cần gì phải diễn trò trước mặt lão phu. Ta thở dài nói: ý chí của Tiết tướng quốc người thường không thể sánh bằng. Năm đó Tần Quốc đối với người như vậy mà người có thể quên không còn chút gì. Bành Vương thực sự là vội phục. Tiết An Triều nhìn về phía Tinh Hậu nói: "Trước khác nay khác, làm gì có ai vẫn viễn là địch nhân?" Bình Vương chẳng lẽ không hiểu đạo lý này hay sao? Tân Hậu rốt cục cũng chú ý tới Tiết An Triều, cười nhạt một tiếng chậm rãi đi tới chỗ chúng ta. Ta thấy lửa giận trong đôi mắt của Tiết Vô Kỵ bùng phát mạnh mẽ, hắn còn kém phụ thân hắn xa lắm. Ta giận đầu cung kính nói: "Giận không tham kiến mẫu hậu." Tất cả mọi người đều biết ta và Tân Hậu có quan hệ sâu xa, nên chẳng ai kinh ngạc cả. Tân Hậu mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn vào Tiết An Triều nói: "Tiết tướng quốc, chúng ta lại gặp mặt." Tiết An Triều cười nói: "Tiết mỗ có thể sống nhìn thấy Thái hậu, đúng là ông trời quan tâm tới ta rất nhiều." Tân Hậu lạnh nhạt nói: "Trước khi phụ đệ của tướng quốc đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, ai ra thật là thương tâm." Tiết An chiều nụ cười chẳng thay đổi chút nào, có chút xảo cập nói: "Thái hậu không nhìn thấy thi thể của Tiết Mộ, đương nhiên là thương tâm rồi." Tinh hậu mỉm cười nói: "Hiện tại biết Tiết tướng quốc đã bình an không việc gì, trong lòng ta lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều." Nàng nhìn về phía Tiết Vô Kỵ nói: "Vô Kỵ, mấy năm nay ngươi có khỏe không?" Lục vô kỷ cường chế tức giận trong lòng nói: "Nhớ hồng phúc của Thái hậu, ta không có việc gì." Tinh hậu cười nói: "Huynh trưởng ta đề nghị chuyện năm nước liên minh tiết tướng quốc nghĩ thế nào?" Tiết An chiều cố ý liếc mắt nhìn ta nói: "Thái hậu yên tâm, tiết mỗ hiểu được sự tình nặng nhẹ, sẽ không có gì ảnh hưởng tới quyết định của tề quốc cả." Tân hậu u oán than thở. Chỉ tiết chuyện án hưởng tới quyết định của ta lại nhiều lắm. Tiết An chiều có chút không rõ ý tứ của Tân hậu, hơi giật mình. Ý của Thái hậu là, ta mừng rỡ trong lòng. Lẽ nào Tân hậu đã bị ta ảnh hưởng? Cải biến chủ ý ban đầu. Nếu như là thế thì mục đích của ta đã đạt được một nửa. Tân hậu vẫn chưa trả lời vấn đề mà Tiết An Triều nêu ra, nhìn về phía Hoàng tiểu trát nói: "Không biết chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào?" Hoàng tiểu trát cung kính nói: "Dân nữ đoạn Tinh tham kiến Thái hậu." Tinh hậu dịu dàng cười nói: "Ta nhớ ra rồi, ngày ấy ta tới Chiêu Dương cung thăm Hoàng hậu cũng gặp ngươi ở nơi đó." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 101 mê cục 4. Ta hướng nàng giới thiệu. Đoạn cô nương chính là đại hán quốc sư. Tinh hậu gật đầu, mỉm cười nói. Quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hoàng huynh của ta nhãn lực rất tốt. Lúc này thân án của U U lại xuất hiện trong đám người, ta rời đi ôm lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi chạy đi đâu vậy?" U U bị bí cười, bám vào tay ta nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là đi làm chuyện người hài lòng nhất." Ta đang muốn truy hỏi thì thấy phía trước đột nhiên trở nên ồn ào, có rất nhiều người mừng rỡ. U U nhẹ giọng nói: Ngươi xem, biểu huynh của ngươi đã được thả ra rồi. Ta mừng rỡ trong lòng, hóa ra U U đi thả hạng đạt sinh ra ngoài, ta thấp giọng nói. Ngươi giấu hắn ở chỗ nào? U U mỉm cười nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Bọn phế vật kia có lục tung khắp nơi, cũng không nghĩ ra hắn bị giấu trong hoàng cung. Ta thắc giọng nói. "Ra cả ngươi." U u nhẹ giọng nói. "Ngươi không cần cảm tạ ta, ta chỉ làm một việc mình phải làm mà thôi." Ước chừng qua nửa canh giờ, cổ nhạc trên quảng trường trỗi lên. Hán Thành Đế và cô mẫu Trường Thi cùng các thị nữ tiến ra ngoài, đi tới đài cao. Bởi vì hạng đạt sinh bình an vô sự trên mặt của cô mẫu ta đã xuất hiện nụ cười. Ta chú ý nhiều hơn tới Hán Thành đế. Hắn năm nay 55 tuổi. Vóc người trung bình, mặt trắng, tướng mạo đường đường, tay to, dáng tai thật dài. Ta cũng học được một chút tướng thuật của gia cát tiểu liên. Người như hắn thành đế được gọi là người phúc trạch thơm hậu. Sự thật cũng đúng là như thế, đại hán có thể hưng vượng như ngày hôm nay có liên quan chặt chẽ tới vận mệnh của hắn. Nếu như đại khang và đại tần không mấy năm chinh chiến liên tục thì đâu có tới phiên hắn nổi dậy cơ chứ? Hán Thành đế đi lên đài cao, tất cả quan thần Hán quốc đều quỳ xuống, hô to vạn túy, thanh âm vang tận mây xanh. Mỗi khi chứng kiến cảnh này, trong lòng ta không khỏi kiếp động, cũng sẽ có một ngày, mọi người sẽ phải triều bái trước mặt ta. Hán Thành đế bắt đầu độc thoại, "Bắt đám tân khách chúng ta ngồi dưới ánh nắng chói chang tới tận nửa canh giờ." U u thỉnh thoảng thì thầm với ta, khi thì cười nhẹ, cho nên ta cũng không quá tỉnh mịch. Thật vất vả mới chịu đựng được tới lúc hắn cao đàm khoét luận xong. Các sứ thần của nước khác bắt đầu dâm lễ. Lễ vật đã được kiểm tra. Vững tin là không có gì dị thường, mới có thể dâng lên trước mặt Hán Thành đế. Khi đọc tới tên người nào thì người đó đi ra phía trước, chuẩn bị trước những lời chúc mừng để nói lại một lần. Khi tới phiên ta, ta bước ra phía trước, cất cao giọng nói: "Chúc nhi vận không cung chúc dựng, phúc như đông hải thọ sánh nam sơn." Trong miệng ta nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Hán Thành đế cười ha ha nói: "Vận không Cô mẫu ngươi thường xuyên ở trước mặt ta nhắc tới ngươi, nói ngươi là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất Đại Khan. Ta mỉm cười nói: "Cô mẫu quá khen." Cô mẫu Trường Thi nói: "Trong những đứa cháu của ta thì dận không là người quý mến ta nhất, náo nghẹn dặm xa xôi tới chút thọ. Thế nhưng ta lại nghe nói có người muốn gây bất lợi với nó." Hôm nay bổn cung ở trước mặt mọi người tuyên bố, nếu như có ai dám động tới một cộng tộc của giận không, ta sẽ tuyệt không bỏ qua cho hắn. Ta thật không ngờ cô mẫu lại nói câu này trước mặt mọi người. Trong lòng mừng thầm. Những lời này chẳng khác gì nói cho đám người tiết vô kỷ nghe. Đồng thời cũng bóng gió nhắm vào hắn thành đế. Háng Thành Đế coi như chẳng nghe thấy dịu ý của hoàng hậu, xấu hổ cười nói: "Hoàng hậu sao lại nói vậy, ở trong lãnh thổ của đại háng làm gì có ai dám gây bất lợi cho giận không? Nếu có người dám như thế làm, phẩm là người đầu tiên không bỏ qua hắn." Ta quỳ xuống đất, lạy ba lạy nói: "Ra tạ dưỡng, ra tạ cô mẫu." Việc dông lễ kéo dài tới tận giờ ngọ. Các vị tân khách được mời vào bên trong. Yến hội buổi trưa không phải là chủ yến. Tiệc chúc thọ chân chính diễn ra vào buổi chiều. Ta và U U lập tức cảm thấy cô độc. Mọi vì tuy cùng nói là khách quý, nhưng mà chỉ có hai người chúng ta ngồi riêng một bàn. Những người khác tới đây là để kết minh. Họ đều ở nơi khác. Ta cười khổ nói, "Không nghĩ tới thân thế của chúng ta lại kém như vậy." U u cười nói, "Sai, là nhân duyên của ngươi quá kém. Người ta năm nước kết minh, đại khoang các ngươi rõ ràng đã bị bài xuất, nhưng mà ngươi lại cố tình mà chạy tới. Có thể ngồi đây mà thưởng thức món ngon đã là nể mặt ngươi lắm rồi." Ta cười nói, Hai người ăn một bàn lớn cũng tốt. Không sai. Lo làm gì nhiều vậy? Mỗi tối còn có chuyện. Chúng ta ăn no rồi mới có sức mà hành sự. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng ta thấp thỏm bất an. Tinh Hậu tuy có ý không liên minh nữa, thế nhưng vẫn chưa có câu trả lời thuyết phục cho ta. Dựa theo tin tức của ta có được Thì tổ tiệc đêm nay sẽ bắt đầu. Bọn họ sẽ ở trước mặt mọi người kết thành liên minh. Thời gian còn lại của ta không còn nhiều lắm. Nhìn U U nhàn nhã đi chơi, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Sao hôm nay nha đầu kia lại cứ quanh co? Chuyện của sư phụ nàng thì nàng không hỏi tới. Hình như chuyện bảo đồ đã bị nàng vứt lên chín tầng mây rồi. Lẽ nào nàng thực sự động chân tình với ta Nhưng mà sau khi suy nghĩ lại Thì thấy loại khả năng này không có Với sự hiểu biết về nàng Ta nghĩ chắc chắn nàng đã có chủ ý hủy quái nào đó Kinh nhan đêm nay sẽ lãng vào thiết kỳ lâu Thu Nguyệt Hàng sẽ ảnh hộ cho nàng Dựa theo những gì u u u nói thì Lãnh Cô Uyên và Thu Nguyệt Hàn hôm nay sẽ đánh một trận. Thắng bại của trận quyết đấu này sẽ quyết định ai có được Tàng Bảo Đồ. Trọn một buổi chiều ta chìm đắm trong mê hoạch và tự tính toán. Có lúc ta muốn đi tìm Tinh Hậu. Nhưng mới biết được tất cả khách quý của bốn nước kia đều đều an bài nghỉ ngơi ở Trử Nêm cung. Người ngoài không được quấy nhiễu. Nếu như là vậy, ta càng đứng ngồi không yên, hiện giờ chỉ còn cách chờ quyết định của tinh hậu mà thôi. Thật phất phả mới chịu đựng được tới lúc hoàng hôn. U u kéo ta ra quảng trường xem biểu diễn. Rất nhiều nghệ nhân đang ở giữa quảng trường chuẩn bị tiết mục khói lửa. Giận không? Đột nhiên ở phía sau có một thanh âm thân thiết vang lên. Ta xoay người lại, Hóa ra người gọi chính là hạng Đạt Sinh. Mới thoát kiếp nạn. Hai ngày khổ sở làm cho hắn có chút gầy đi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Xem ra thân thể hắn không có gì đáng lo. Ta giả bộ kích động dị thường, vọt tới nắm chặt hai tay của hắn nói: "Biểu Huynh, huynh cuối cùng cũng trở về, hai ngày nay ta lo lắng vô cùng." Diễn trò cũng phải diễn cho thật, hai mắt của ta lập tức đỏ lên. Hạng Đạt Sinh có chút cảm động lắc lắc hai tay ta, thấp giọng nói: "Ta không có chuyện gì, đa tạ biểu nệ quan tâm. Nhớ tới những chuyện hắn làm cho ta, ta không khỏi có chút xấu hổ." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 102 pháo hoa. 1 2 3 4 Ta ông cần nói. Biểu huynh vừa mới khốn cảnh, vì sao không ở trong cung tỉnh dưỡng nhiều hơn? Hạng Đạt Sinh cười nói, "Hôm nay là ngày đại thọ của phụ hoàng. Ta là phận làm con đương nhiên phải biểu thị hiếu tâm của mình. Với lại tiết mục biểu diễn pháo hoa này là do chính ta an bài. Đại sự ta không giúp được gì." Cho nên chuyện này ta cần làm cho tốt. Ta gật đầu. Đột nhiên lại thấy Hứa Công công thần sắc hoang mang chạy tới chỗ ta. Ta biết nhất định hắn có chuyện trọng yếu. Nên vội vã tiến lên nghênh đón. Hứa Công công hạ giọng nói: "Bình Vương, có chuyện ta cần người hỗ trợ. Từ khi ta biết hắn tới nay, Chưa khi nào thấy hắn bối rối như vậy cả. Có thể làm hắn mất đi phong độ thường ngày thì chắc chắn có liên quan tới Tinh Hậu. Ta hạ giọng nói, "Không phải là mẫu hậu có chuyện gì chứ?" Hứa Công Công run giọng nói, "Ta vừa vừa nhận được tin tức về hạ đột nhiên bệnh nặng." "Cái gì?" Ta ngạc nhiên nói, lập tức hỏi lại. Chuyện này có thật không? Hay là có người bán tin đồn? Hứa công công thở dài nói, "Chuyện này ta cũng vừa nghe nói, vẫn chưa kiểm tra, nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói?" Ta thấp giọng nói, "Mẫu hậu có biết không?" Hứa công công run giọng nói, "Trử Nương cung canh phòng sâm nghiêm." Ngoài trừ quý khách, người khác không được đi vào. Ta đã nói nhiều lần nhưng mà võ sĩ cũng không cho ta đi vào. Xem ra trữ nương cung đã điều động nhân sự để bàn chuyện liên minh năm nước. Lấy thân phận của hứa công công thì đúng là không cách nào đi vào được. Hứa công công nói: "Bình vương điện hạ, người trí kế rất nhiều, có cách nào giúp ta thông báo cho thái hậu được không?" Y nguyên tông bệnh nặng. Chuyện này làm cho ta trở tay không kịp. Nếu như tin tức này truyền tới tai Tinh Hậu, thì ý chí của nàng sẽ tan rã, chắc chắn sẽ đồng ý chuyện liên minh năm nước. Ta cười khổ nói, "Hứa công công, ngươi cũng biết, người hướng thành đế phòng bị là ta." Ta đương nhiên không thể nào tiếp cận được tới chữ Nơ cung." Hứa Công Công nói. "Thế nhưng, nếu như bệ hạ thật sự có chuyện gì thì lão nô phải ăn nói làm sao đây?" Ta cảm thán nói. "Hứa Công Công, ngươi có nghĩ tới chuyện chúng ta bây giờ đang ở Đại Hán? Mặc dù Trần đô có chuyện xảy ra cũng chẳng thể nào chạy về kịp." Tất cả phải nghe theo mệnh trời thôi. Hơn nữa, căn cứ vào việc bệnh hạ bệnh nặng, ngươi lại chưa từng kiểm tra qua. Đối với chuyện này căn bản ta chẳng có biện pháp trợ giúp nào cả. Hứa công công hoang mang lo sợ nói, "Ta phải làm sao bây giờ?" Ta thấp giọng nói, Tiệc tối sẽ lập tức bắt đầu, ta nghĩ sau khi xong chuyện liên minh năm nước thì Thái hậu sẽ ra ngoài." Hứa Công công nói. "Nếu như bệ hạ có chuyện gì không hay xảy ra thì tất cả đều xong." Tang An ủi hắn nói. "Các nhân tử có thiên tướng, Hứa Công công không nên quá mức sầu lo." Hứa Công công nói. "Không được, ta phải đến chữ Nương cung." lập tức thông báo cho Thái Hậu, nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, trong lòng ta u ám vô cùng. Từ câu nói của Tinh Hậu hôm nay, nàng chắc chắn đã bị ta tác động. Nếu như bây giờ nhận được tin tức Yến Nguyên công bệnh nặng, thì sẽ ảnh hưởng tới quyết định của nàng. Nếu mà nàng đồng ý liên minh rằng phải bao nhiêu công lao của ta đều uổng phí hay sao? U u đi tới bên người ta nói, "Giận không? Chỉ còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu tiết mục pháo hoa." Ta nắm bàn tay của nàng, nói, "U u, giúp ta làm một chuyện." U u mềm mại nói, "Ngươi nói đi. Có chuyện gì khiến ngươi thần bí như vậy?" lại còn cố ý cầm tay của ta, có phải là muốn chiếm tiện nghi hay không?" Ta hạ giọng nói, "Phải nghĩ ra một biện pháp nào đó, để trước khi tiếp một pháo hoa bắt đầu, không cho phép hứa công công tiếp cận chữ Nơ Cum." U U Kiều Mỹ cười, nàn nhẹ giọng nói, "Ngươi yên tâm, ta lập tức giúp cho ngươi làm tốt chuyện này." Một đội Ngự Lâm quân đi từ quảng trường phía Tây Quan. Trước khi tiết mục pháo hoa bắt đầu, cảnh giới của nơi này rõ ràng đã được tăng cường. Lúc này ta đang bị chuyện của Yến Nguyên Tôn làm cho rối loạn. Yến Nguyên Tôn đột nhiên phát bệnh không biết có phải do đám người Yến Hương Khải trầm trì gây nên hay không. Bây giờ Tần Quốc đang đứng trong thời kỳ nhạy cảm. Nếu Yến Hương khải thư diệp Tinh Hậu rời đi mà hạ thủ, thì sẽ làm ảnh hưởng tới sự kiên định và niềm tin của nàng. Trong lòng ta bỗng nhiên cảm thấy sự sợ hãi. Nếu Như Yến Nguyên Tôn không duy trì được bẫy mình, lời ép ở đại tần với Tinh Hậu mà nói chẳng quan trọng gì nữa. Nàng vô cùng có khả năng sẽ liên minh với đại hán Không tiếc bất kỳ giá nào dùng lực lượng năm nước hội diệt yến hương khải. Kết cục này là điều ta không muốn nhìn thấy nhất. Khi tiếng một pháo hoa gần bắt đầu, phương hướng trữ nơ cung vẫn chẳng có động tĩnh gì. Trái tim của ta càng lúc càng thấp thẳm. Không khí ở quảng trường này dường như có điều gì đó không đúng. Đã có 6 nhóm Ngự Lâm quân được điều động tới đây rồi. U u vẫn chưa trở về chẳng nhẽ nàng thừa dịp này trốn vào thiết kỳ lâu. Hoàng tiểu trát hướng ta đi tới, ta cũng đang muốn thám thính tin tức từ nàng, nên mỉm cười tiến lên. Hoàng tiểu trát nhẹ giọng nói, "Yêu nữ ma giáo kia đâu?" Ta cười nói, "Ta cũng đang tìm nàng ấy." Hoàng Tiểu Trác nhìn xung quanh, khất giọng nói: "Tình huống hình như có chút không đúng." Lý Mộ Vũ hình như nghe được phong thanh gì đó. Điều động rất nhiều Ngự Lâm quân tới đóng ở Thiết Kỳ lâu. Dư cảm không tốt của ta rốt cục cũng được chứng thực. Hoàng Tiểu Trác có chút mê hoặc nói: "Chuyện này vì sao lại truyền vào tai của Lý Mộ Vũ được chứ?" Ta chợt nhớ tới một việc thấp giọng nói. Biểu huynh của ta tìm được từ nơi nào? Hoàng tiểu trác nói, hắn bị giấu ở một căn hầm trong tẩm cung. Hôm nay ta vẫn mãi suy nghĩ chuyện năm nước liên minh. Đối với chuyện của Hạng Đạt, xin không chú ý tới. Bây giờ nhớ lại chuyện này mới thấy nó không đơn giản. cho dù võ công của lãnh cô uyên và u u có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng thần không hay quỷ không biết dấu hạng đạt sinh vào tẩm cung được. Lẽ nào trong hoàng cung các nàng đã sớm có nội ứng? Nếu như đã có nội ứng thì chuyện tiến nhập vào thiết kỳ lâu đối với các nàng chẳng hề tốn sức. Cần gì phải tìm bản đồ làm gì? Cần gì phải tìm ta nghĩ biện pháp cơ chứ? Chẳng lẽ bản đồ thiết kỳ lâu chỉ là một màn khói do cát nàng tạo ra? Mục đích chân chính không phải là tàn bảo đồ, mà là diệt trừ Thu Nguyệt Hàn và Khinh Nhan. Nghĩ tới đây ta vô cùng sợ hãi. Nếu như điều bất hạnh này bị ta đoán trúng, y tính mạng lúc này của Thu Nguyệt Hàn và Khinh Nhan chẳng phải là đang treo sợi tóc hay sao? Hoàng Tiểu Trác nhăn mày nói, "Bản đầu ngươi nói mượn có phải là do nàng muốn không?" Ta gật đầu nói, "Hai thầy trò này quả nhiên bụng dạ khó lường." Hoàng Tiểu Trác nói, "Người trong ma môn ai nấy đều uể kế đa đoan, sao ngươi có thể tin tưởng cái nàng được?" Ta thấp giọng nói: Thế nhưng đêm nay thu tiền bối sẽ đi thiết kỳ lâu." Hành tiểu Trác u oán thở dài nói: "Vậy chỉ có thể cách vận khí của họ không tốt. Tất cả đã nằm trong bàn tay của Lý Mộ Vũ. Cho dù là ai cũng không thể thoát khỏi số phận được." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 102 Pháo hoa 2. Trong lòng ta cảm thấy bi thương, nếu như Thu Nguyệt Hàn và Khinh Nhan có chuyện gì xảy ra, ta không cách nào thoát khỏi quan hệ được. Bây giờ thì Lãn Cô Uyên và U U đã sớm bày bố tất cả. Đầu tiên là bảo ta đi lấy bản đồ của Thiếp Kỳ lâu, sau đó là dùng ta để nói cho Khinh Nhan biết, lại dùng khổ nhục kế hao tổn công lực của Thu Nguyệt Hàn. Người trong giang hồ gã dối không kém chút nào so với chính khách. Ta buồn bã nhìn về phía Thiếp Kỳ lâu, trong lòng âm thầm cầu khẩn Thu Nguyệt Hàn và khinh nang ngàn vạn lần đừng đi vào. Cửa trữ nương cung lập tức mở ra. Khách quý bốn nước cũng lục tục ra ngoài. Ta lập tức nhìn thấy thân ảnh của Tinh Hậu. Ánh mắt của nàng đang nhìn về phía ta. Bốn mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu ý cười. Ta nhìn lại hướng phụ tự Tiết An Triều, thấy sắc mặt Tiết An Triều bình tĩnh vô cùng, còn Tiết Vô Kỵ thì sắc mặt tái xanh. Lúc này Hạng Đạt Sinh đã mời ta và hoàng tiểu trác tới vị trí khách hữu ngồi, vị trí của ta lại ngay cạnh tân hậu. Do u u không trở về, nên chỗ ngồi bên cạnh ta được bố trí cho hoàng tiểu trát. Hoàng tiểu trát đi tới bên người ta ngồi xuống. Ta đột nhiên tê. Rên. Ơn. Rên. Quy. Quy. Tê. Hừm. A. Nùng. Hừm. Một con sông giới tuyến của hai đạo quân. Bên này là Hoàng tiểu tráp càng ngập cường hận. Bên kia là Tinh Hậu còn chưa rõ tình cảnh của mình. Ta cố ý nói: "Thái hậu, sao giờ không thấy hướng công công đâu?" Lúc nãy hắn còn đang đi tìm người. Tinh Hậu có chút kỳ quái nói: "Lúc nãy hắn ở cửa cung, hiện giờ không biết đã đi đâu rồi." Ta đang muốn thám thính chuyện Liên Minh. Thì Háng Thành Đế và cô mẫu đã đi lên ngồi ở vị trí chủ tọa. Ta không thể làm gì khác hơn là cố gắng kiềm chế. Háng Thành Đế trông vẫn vui vẻ như cũ, mỉm cười nói: "Trẫm hôm nay có thể mời chư vị quý khách đích thân tới Háng Đô gặp mặt quả thực là vinh hạnh vô cùng. Ta lấy chén rương, ừ, vinh quy quy ơ ừ, này kén chư vị có mặt ở đây." Mọi người đều cầm chén rượu lên. Hắn thành đế giỡn đầu uống cạn chén rượu, ha hả cười nói: "Trẫm hôm nay còn có hai cái tin tức tốt muốn tuyên bố với mọi người. Đầu tiên là hắn rỉ tai với cô mẫu nói gì đó, sau mới quay ra nói: "Trẫm và hoàng hậu đã thương lượng, trong ngày gần đây sẽ thành hôn cho hai ái nữ là Như Nhân và Như Diệp." Mọi người cùng nhau hoan hô. Nhưng trái tim ta lại trầm xuống. Hôn sự của Như Diệp thì chẳng có gì đáng nói nhưng mà Như Nhân lại gả cho Yến Nguyên Côn. Hạng Bác Đào đã nói như vậy thì chứng tỏ đã đạt thành hẹn ước với Tinh Hậu. Ta nhịn không được hướng Tinh Hậu nhìn lại, đã thấy Tinh Hậu mỉm cười, chén rượu đang đặt trên môi liền bỏ xuống. Trái tim ta uể oải tới cực điểm. Nếu như tinh hậu đáp ứng chuyện liên minh với Hán Quốc, Thì sợ rằng đại khoen số phận đã định rồi. Hán Thành Đế lại nói, Còn có một việc, Kể từ hôm nay, Hán Quốc, Tê Quốc, Tấn Quốc ba nước kết thành huynh đệ, Trọn đời hữu hảo, Không xâm lấn lẫn nhau, Hắn nói câu này, ánh mắt nhìn xuống chỗ ta, sát khí âm lạnh bao phủ khuôn mặt. Nghe thấy câu nói của hắn các nước Liên Minh không bao gồm Tân Quốc và Trung Sơn Quốc. Trong lòng ta trở nên vui sướng vô cùng. Cuối cùng Tinh Lão cũng nhận rõ tình thế. Bỏ qua chuyện kết minh với hắn quốc, Trung Sơn Quốc là nước phụ thuộc vào Tân Quốc. Nếu như Tinh Hậu không muốn kết minh, thì Trương Trí Thành đương nhiên không thể bày tỏ thái độ. Nhưng mà lấy quan hệ của Đại Hán và Trung Sơn Quốc, phóng chừng không bao lâu sau Trung Sơn Quốc lại nhắc tới chuyện độc lập. Tinh Hậu mỉm cười nhìn ta, thêm ý nói: "Hôm nay ta mới có cảm giác trọng trách trên vai mình đã được bỏ xuống. Xem ra chuyện này đã làm cho nàng khổ sở nhiều ngày." ta đang do dự không biết có nên nói chuyện bệnh tình của Yến Nguyên Tôn cho nàng biết hay không. Thì quảng trường xảy ra một tiếng nổ lớn. Một cột khói năm màu từ trên quảng trường phóng lên cao, rồi nổ tung thành một đóa hoa thật lớn. Tuyên bố màn biểu diễn pháo hoa đêm nay chính thức bắt đầu. Ở trong tiếng pháo ù ù, những đóa hoa cứ nở rộ, Rồi tới mẫu đơn. Kim long ba lượng. Bầu trời biến thành một vườn hoa đủ các loại sắc màu khác nhau. Đóa hoa ngũ sắc giống như thủy tinh vô cùng chói mắt. Pháo vòng màu sắc sặc sỡ mỹ lệ như cánh hoa. Khi thì trắng sáng, khi thì vàng tươi, khi thì lấp lánh màu bạc, khi thì xanh biếc, khi thì phấn hồng. Đẹp không sao tả xiết. Những đóa hoa thật lớn trong không trung nở rộ, cánh hoa như mưa rơi, dường như lúc nào cũng có thể buông ra. Đoàn người liên tiếp hoan hô, chư vị quý khách đứng dậy thay phiên nhau hướng Hán Thành Đế mời rượu. Đến phiên ta, Hán Thành Đế nói một câu hai nghĩa. "Dận không, xem ra chuyến này tới đây ngươi thu hoạch hơi nhiều đó nha." Ta cười nói, Thu hoạch lớn nhất của dận không là gặp được Dượng và Cô Mẫu. Cô Mẫu Trường Thi cười nói: "Hai tử này ăn nói dẻo mép như vậy, thảo nào nha đầu Lục Châu kia yêu ngươi tới mức không muốn rời xa." Hán Thành Đế cười nói: "Chắc không được Cô Mẫu ngươi lại cảm thấy ngươi là người có tài cán nhất trong các vị hoàng tử." Ta thầm kêu không ổn. Hán Thành đế phạt tần quốc không kết minh. Hắn hiển nhiên giận chó đánh mèo chuyện hướng mục tiêu sang ta. Ta phải nhanh chóng thoát thân mới được. Ta ấy nãy nói. Trong các vị hoàng huynh, nhiều người còn hơn chấp nhi, chuyện này cô mẫu đương nhiên biết. Hán Thành đế cười lạnh nói: Ta thật a o ước như hâm đức hoàng đế, có một hoàng nhi như ngươi, thì lo gì tương lai đại khoang không thịnh. Cô mẫu trường thi cảm thấy được địch ý của hán thành đế đối với ta, mênh cười giải vây nói. Giận không, ngươi đi tiếp quốc sư xem pháo hoa đi, đêm nay hình như quốc sư có chút cô đơn. Ta nhân cơ hội này trở lại chỗ ngồi của mình, thấy tinh hậu và hoàng tiểu trác đang nói cái gì đó. trái tim ta trở nên băng giá. Lòng của phụ nữ như mờ kiêm dưới đáy biển. Hoàng tiểu trát lợi hại như vậy, lại thêm huyết hải thâm cùng. Mục đích tiếp cận tinh hậu của nàng đương nhiên là vì báo thù. Chuyện liên minh hoàng thành cũng là lúc hoàng tiểu trát thay đổi mục tiêu. Cho dù thế nào ta cũng không thể để nàng làm tổn thương tới tinh hậu. Bằng không thì khổ tâm của ta chẳng phải là uổng phí hay sao?" Ta đi tới trước mặt hai nàng mỉm cười nói, "Trên quảng trường có biểu diễn pháo hoa vô cùng đặc sắc, chúng ta mau vào trong đó xem đi." Tinh Hậu gật đầu nói, "Ta đang có ý đó, quốc sư, chúng ta đi tới phía trước nhìn, thuận tiện ngươi." "Nói cho ta một chút đạo dưỡng sinh." Nành đương nhiên là có hảo cảm với Hoàng tiểu trát. Ta âm thầm kêu khổ, nhưng mình lại chẳng có biện pháp nào nhắc nhở Tinh hậu đệ phòng Hoàng tiểu trát, không thể làm gì khác hơn là theo sát từng bước. Mong là sẽ không xảy ra biến cố gì. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng tức tiếng cười hài lòng, có lẽ ta đứng đây chỉ là dư thượng. Ta nhìn bốn phiếu cho dù là hớ công công hai u u đều biến mất chẳng tìm thấy họ ở nơi nào. Pháo hoa lễ mừng sắp tới hồi kết thúc, tiếng hoa hô của mọi người dần trở nên rõ ràng. Thế nhưng ở phiếu chín tây bỗng nhiên giấy lên ánh lửa ngập trời. Lúc đầu ai nấy cũng tưởng là pháo hoa. Nhưng mà lập tức nhận ra tình thế có gì đó không đúng. Hành tiểu trách duyên dáng kêu to: "Thiết kỳ lâu cháy rồi." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 102 Pháo hoa 3. Ngự Lâm quân phụ trách cảnh giới xung quanh lập tức lập trận đón địch. Vì lý do an toàn, những khách quý như chúng ta đều được ngự tiền thị vệ bảo hộ. Đi tới đài cao Cố Minh Đức điện. Gió đêm bỗng nhiên lớn hơn rất nhiều. Trong lô đỉnh ở trên đài, ngọn lửa bị gió thổi cháy vụ vù, vù. Ánh lửa vẫn không cách nào tắt được. Mấy trăm võ sĩ thủ hộ dưới đài. Lúc này ở phương tây, có hai thân ảnh một đen một trắng bay tới. Tuy rằng cách chỗ chúng ta còn rất xa, nhưng mọi người đã kinh hoảng la lên. Người trong hoàng tộc độc ác, nhưng cũng không thiếu những người vô năng. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau hạ xuống mái hiên của Minh Đức Điện. Cung điện tượng trưng cho khí khái của Hán cung đã bị họ đạp ở dưới chân. Thu Nguyệt Hàn một thân bạch y im lặng đứng trên mái hiên vàng, tay chắp sau người, khuôn mặt bình tĩnh như nước. H y nhân đối diện ta chưa từng gặp mặt. Người này vóc dáng thon gầy, sắc mặt tái nhợt, tóc bạc bay lượn trong gió đêm, đôi môi mỏng như đao, mặc bộ đồ đen, trông như hủy mê hiện thế, trong lúc nhất thời không nhận ra hắn là nam hay nữ. Hắn y nhân quá dị cười một tiếng, trong tay đã hiện ra một cây trường tiên trong suốt. Trường Tiên lao vút tới chỗ của Thu Nguyệt Hàn. Bàn tay nhỏ nhắn của Thu Nguyệt Hàn nhẹ nâng lên, cách không phát chưởng. Trường Tiên chưa chạm tới người nàng đã tránh một tiếng thật lớn. Thân hình của Thu Nguyệt Hàn nháy lên, hách y nhân vổng nghiêng lùi lại phía sau mấy bước, uốn mình như cánh cung, lao xuống chỗ Thu Nguyệt Hàn. Hoàng tiểu trác nhẹ giọng nói. Hóa ra là hắn. Ta thấp giọng hỏi, "Hắc y nhân kia đến tộc cùng là ai?" Hoàng tiểu trác nhỏ giọng nói, "Hắn là cao thủ mộ dung sơ tình của Huyền Minh giáo." Trong lòng ta ngẩn ra, hóa ra cao thủ mai phục tại Thiết Kỳ lâu lại chính là của hắn. Thảo nào mà thầy trò u u và lạnh cô huỳnh bày kế muốn thu nguyệt hàng tới Thiết Kỳ Lâu. Thảo nào mà hạng đạt sinh lại được giấu ở trong cung không một ai phát giác. Đúng là có nội ướm tác quái thật. Ta không khỏi lo lắng cho tình cảnh của Khinh Nhan. Chắc chắn là nàng dựa vào bản đồ để tiến vào Thiết Kỳ Lâu. Không biết là có thoát khốn được không? Thu Nguyệt Hàn và Mộ Dung Sơ Tình vừa trao đổi một chiêu, thân hình lại phân ra cách nhau tới 10 trượng có dư. Bằng cung. Một thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Mộ Vũ lúc này đang đứng trước điện chỉ huy binh sĩ bố trận. Hơn trăm danh Ngự Lâm quân ở khoảng trường xếp thành hàng dài. Đồng thời phát động nổ tiếng. Mũi tên như mưa vọt tới hướng của Thu Nguyệt Hàn. Ta thầm kêu không ổng, dù Thu Nguyệt Hàn võ công cao tới đâu cũng khó mà tránh được loạn tiễn. Thu Nguyệt Hàn song chưởng nhanh chóng vẽ thành một quỹ tích thật lớn trên không trung. Số nỏ tiễn bắn tới vị một cổ lực lượng lớn hấp dẫn xoay tròn. Thu Nguyệt Hàn cổ tay biến động thật nhanh. Song chưởng chợt triển khai Toàn bộ những mũi tên kia bay tới chỗ của Mộ Dung Sơ Tình. Mộ Dung Sơ Tình trường tiên chém ra, nhập vào đám loạn tiễn giữa không trung. Thân rơi căng như dây đàn, buộc đám tên thành một bó. Trường tiên huy động, lại lần thứ hai vọt tới chỗ của Thu Nguyệt Hàn. Thu Nguyệt Hàn nhẹ nhàng lăng không bay lên không trung. diên ảnh của Mộ Dung Sơ Tình gào thét bám theo như bóng với hình, hai người lại tiếp tục giao chiến trên đỉnh hoàng thành. Hoàng tiểu trác thấp giọng nói: "Thu Nguyệt Hàn hình như không ổn." Ta cũng nhận ra Thu Nguyệt Hàn đã dần lộ vẻ mệt mỏi dưới sự công kích như bão tố của Mộ Dung Sơ Tình. Chắc là do nguyên nhân nàng cố trị cho u u mà hao tổn chân nguyên quá độ. Nghĩ tới hành vi đê tiện của U U, trong lòng ta oán hận nghiến chặt khớp răng. Thu Nguyệt Hàn liên tục xuất ra ba chưởng đánh về phía Mộ Dung Sơ Tình. Sau đó lùi lại mấy bước, thân hình đứng thẳng ở phía sau. Mộ Dung Sơ Tình lại cười những tiếng quái dị. Thân hình giống như con quay, hóa thành vô số thân ảnh ba vây Thu Nguyệt Hàn vào giữa. Ta không khỏi âm thầm kinh hãi, đột nhiên có một tiếng nổ cực lớn trên đại điện khói trắng lan tỏa. Thu Nguyệt Hàn và Mộ Dung Sơ Tình đều biến mất. Ta lập tức hiểu, Thu Nguyệt Hàn không cách nào tiếp được chiêu toàn lực công kích của Mộ Dung Sơ Tình, nên mới chọn phương thức đánh thủng nóc Minh Đức điện để thoát thân. Chẳng bao lâu sau, Có một thân ảnh lại hiện lên trong không trung. Thu Nguyệt Hàn bay ra ngoài trước. Muội chân nàng đạp trên mái hiên, hướng tới chỗ đám cung thủ vọt tới. Thân hình nàng như giao long bay tới chỗ đám người. Khi bay tới đỉnh đầu của chúng ta, muội chân lần thứ hai điểm xuống, bay ra ngoài tường thành. Lý Mộ Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, Dương cung lắc tên vắng theo ba tiếng. Thu Nguyệt Hàn ôm tay áo phát về phía sau một cái. Hai mũi tên bị nàng đánh rơi. Nhưng một mũi tên lại xuyên thủng ống tay áo vắng trúng lưng của nàng. Xem ra chân nguyên của nàng đã cạn. Nếu không thì Lý Mộ Vũ sao có thể gây thương tích cho nàng? Thế bay của Thu Nguyệt Hàn không dừng lại. Trong nháy mắt đã biến mất ở bên ngoài tường thành hoàng cung. Lý Mộ Vũ xuất lĩnh Ngự Lam quân dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Ta và Hoàng tiểu trát nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên sự lo lắng. Lúc này Mộ Dung Sơ Tình mới chậm rãi từ trong Minh Đức điện đi ra. Mới ra tới cửa cung đã phun ra một ngụm máu tươi. Có một binh sĩ tiến lên đỡ hắn. Tinh Hậu u oán thở dài nói, "Không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy, chúng ta cũng đi thôi." Ta gật đầu. Tinh Hậu nhìn xung quanh vẫn không thấy thân ảnh của Hứa Công Công, hai lông mày nhíu lại nói, "Hứa Công Công đâu vậy, cả một buổi tối cũng không nhìn thấy bóng hắn." Ta thầm nghĩ trong lòng, U u kia hành sự từ trước đến nay hỷ nộ vô thường, không phải là vết hứa công công rồi đó chứ? Nhưng ngoài miệng ta lại nói, Mẫu hậu hay là cứ về dịp trạm trước, hứa công công không tìm được người sẽ lập tức trở về. Tinh hậu gật đầu, ta thấp giọng nói, thần đưa mẫu hậu trở về, Trong ánh mắt của Hoàng tiểu trác có sát khí hiện lên, ta giả bộ không nhận ra, cùng Tinh Hầu đi ra ngoài. Chứng kiến trường tranh đấu kinh tâm động phách này, các vị khách quý đã mất hết khí thế, vội vã hướng Hán thành đế nói lời từ biệt sau đó rời khỏi hoàng cung. Ta cùng Tinh Hầu ra khỏi nội cung, tập trung với đám võ sĩ. Ta chưa trở về dịch quán của mình mà ngồi chung xe với Tinh Hậu đi về Vương phủ. Tinh Hậu mỉm cười nói: "Dận không, cuối cùng thì hôm nay ngươi cũng thỏa mãn được ý nguyện của mình." Ta cùng khẽ nói: "Đa tạ mẫu mẫu thành toàn." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 102 pháo hoa 4. Nàng u oán thở dài nói: Huân trưởng ta tưởng là ta không đồng ý kết minh với đại hán là do ngươi ảnh hưởng. Nếu như không có cô mẫu ngươi ở đấy, chỉ sợ rằng hắn chưa chắc đã tha ngươi đâu." Ta hạ giọng nói. "Mẫu hậu, ngay cả bây giờ hắn cũng không tha cho ta." Tinh hậu nhăn mày, dường như có điều suy nghĩ, hồi lâu mới nói. "Ngươi có tính toán gì không?" Ta ngồi gần tới chỗ vị trí của nàng, có thể ngửi thấy mùi hương thơm, làm cho ta vô cùng động lòng. Ta khấp giọng nói: "Hà Nhi muốn theo mẫu hậu cùng nhau nhập tầng sau đó tự tầng trở lại đại khoang." Tinh hậu mỉm cười nói: "Ta đã sớm đoán được ngươi có dự định như vậy." Ta khấp giọng nói: "Mẫu hậu có đáp ứng hay không?" Tinh Hậu mỉm cười, ta to gan ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, dán môi lên mặt nàng, nói: "Mẫu hậu có đáp ứng hay không?" Tinh Hậu vươn tay vuốt ve mặt ta âm nhu vô hạn nói: "Ai bảo ngươi là nhi tử của ta cơ chứ?" Trong lòng ta rung động, kéo tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu bắt lấy cặp môi thơm. Thân thể của Tinh Hậu run lên, nhẹ giọng nói "Hồ Đột, ngươi thế nào còn?" Đầu lưỡi của ta thâm nhập vào trong miệng nàng, ngăn câu nói của nàng lại. "Việc của Yến Nguyên công như một bóng ma bịt kín lòng ta. Nếu như ta không nói cho nàng biết chuyện này, thì nàng sẽ nghĩ ta có ý đồ bất lương. Nói không chừng lại tính chuyện liên minh một lần nữa." Nếu như ta nói cho nàng biết thì sợ rằng nàng sẽ không tiếp bất cứ giá nào đối phó yến mương Khải và đám người trầm trì. Tinh Hậu dường như nhìn thấu tâm sự của, nhẹ giọng nói: "Ngươi hình như có tâm sự." Ta rốt cục cũng hạ quyết tâm, thấp giọng nói: "Mẫu hậu, ta vừa nghe được một việc." Tinh Hậu thấy ta do dự, biểu tình nhất thời trở nên nghiêm túc. Cái gì? Ta nghe nói Nguyên Tôn đột nhiên đổ bệnh. Cái gì? Tinh Hậu ngồi bật dậy, xe ngựa lúc này cũng vừa vặn về tới Vương phủ. Đôi môi của Tinh Hậu run rẩy nói, "Ngươi, ngươi vừa rồi về sao không nói?" "Mẫu hậu, ta làm gì có cơ hội nào nói chuyện này?" Ta biện bạch nói. Tinh Hậu gật đầu, Đôi mắt đẹp đã thấm đẫm lệ quang. Ta khuyên bảo nói: "Việc này chưa được chứng thực, không biết là thật hay giả, mẫu hậu ngàn vạn lần không nên hoảng hốt." Tinh hậu nói: "Ta phải lập tức thu thập hành trang trở về đại tần, trở lại Vương phủ. Hứa công công vẫn chưa trở về." Tinh hậu lập tức lệnh cho thủ hạ thu thập hành trang Mông Xuất đêm trở về đại tần. Ta nhận thấy tâm tình của nàng không tốt, đành phải hạ giọng an ủi vài câu. Tinh Hậu nói: "Hôm nay tâm tình ta không yên, đã nghĩ là sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Nếu như Nguyên tông thật sự có chuyện, vậy thì ta phải làm gì bây giờ?" Nàng gặp phải chuyện này trong đầu mắt đi chủ trương Đôi mắt đã thấm đẫm lệ. Ta an ủi, mẫu hậu ngàn vạn lần không nên gấp gáp. Khi trở lại đại đình, chắc chắn sẽ có tin tức. Có lẽ đây chỉ là một tin vịt cũng chưa biết chừng. Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng động, một võ sĩ đi theo Tinh Hầu hết tốc vọt vào, lớn tiếng nói: "Thái Hầu, việc lớn không tốt." Lý Đại Đô đốc xuất lĩnh ngự lâm quân ba vây vương phủ. "Cái gì? Ta và Tinh Hậu đồng thời kinh hô." Tinh Hậu cả giận nói: "Đồ hỗn trướng, vô pháp vô thiên. Ta không kết minh với đại hán, hắn dám đối phó với ta hay sao?" Ngoài cửa truyền đến tiếng cười ha hả, Lý Mộ Vũ đã bước tới. "Ta nghĩ rằng hắn sợ ta bỏ trốn." nên mới có lòng cảnh giác. Tinh Hầu đi ra cửa phòng, cả giận nói: "Lý Mộ Vũ, vì sao ngươi lĩnh binh ba vây nơi này?" Lý Mộ Vũ lạnh lùng nói: "Khởi bẩm công chúa, tuy chức cho dù lá gan có lớn tới mức nào cũng không dám vỗ lệ với người, đây là do bệ hạ phân phó hoàng huynh của ta." Vì sao hắn phải làm như vậy?" Lý Mộ Vũ nói. "Tối nay có người dùng kế dương đông kích tây lấy đi Mâu thị Tàn Bảo Đồ. Bệ hạ tức giận đã hạ lệnh bay vây toàn bộ các dịch trạm. Nhất định phải điều tra rõ chuyện này." Tinh Hộ cả giận nói. "Hàng nhi của ta đột nhiên phát bệnh tính mạng nguy cấp, trong sớm tối ta phải mau chóng trở về đại tần." Lý Mộ Vũ cười nói, "Công chúa xin chớ trách, bệ hạ có lệnh, chuyện này nếu mà chưa điều tra ra thì chẳng có ai được rời khỏi Hán Đô." Tiêu chức cũng không còn cách nào khác. Ta khiếp sợ vô cùng. Nếu như lời nói của Lý Mộ Vũ là thật, thì có thể nhận thấy U U và Lãnh Cô Uyên không chỉ lập kế hãm hại Thu Nguyệt Hàn. Mà còn lợi dụng việc thiết kỳ lâu. Thành công di dời sự chú ý của Lý Mộ Vũ. Các nàng sẽ thừa dịp này trộm tàn bão đồ. Hai thầy trò này quả thực đáng trách tới cực điểm. Tinh hậu nôi giận nói. Ta là Thái Hậu Đại Tần Công Chúa Đại Hán. Sao lại lấy bão đồ gì cút ngay cho ta? Lý Mộ Vũ lạnh lùng nói. Chưa vị tướng sĩ nghe lệnh. Hôm nay không có sự cho phép của ta, không ai có thể ra khỏi vương phủ nửa bước. Nếu như vi phạm, giết không tha.